Chào các bạn, các bạn thân mến Mời các bạn nghe chương 26 truyện ngắn tiếng kêu của Châu Ngư Của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Hải Yến Có một lần Anh ta vừa lên thành phố mỏi mệt Đi cùng em ra phố mua quần áo Khi đến khu phố Đông Có một cô gái đứng trước tấm biển quảng cáo Cô ta rất xinh đẹp Rất đầy đạn nở nang Tóc cô ta nhuộm vàng óng ánh Trần Thanh vừa nhìn cô đã bị em phát hiện ra sau khi về nhà em hỏi anh ta vì sao mà nhìn cô gái đó Trần Thanh cười đáp vì cô ấy rất gợi cảm câu nói đó làm em cả đêm không ngủ nổi em không ngủ được Trần Thanh cũng không dám ngủ anh ta biết lỗi ở câu nói đó nhưng không ngờ lại nặng nề đến thế Trần Thanh thận trọng khuyên em hỏi em em ngậm miệng không nói một lời chỉ chảy nước mắt Anh ta muốn thả em nổi giận chửi bới một trận, sự việc sẽ giải quyết dễ dàng hơn. Trần Thanh sợ cảnh, em cứ im lặng chảy nước mắt như thế, bởi thế thì việc này trở nên quá là nghiêm trọng. Trần Thanh cực kỳ sợ hãi, nói đi nói lại rằng anh sẽ không bao giờ như thế nữa, nhưng không có ích gì. Em vẫn cứ khóc thầm em bảo, Trần Thanh, anh không yêu em nữa, nếu không, anh đã không đi để ý cô gái khác có hấp dẫn hay không. Trần Thanh giải thích Anh là người hay nói linh tinh Đó là anh buột miệng thôi Em liền ai oán hỏi vặn Một người yêu em chân thành Thì liệu có để ý người con gái khác gợi cảm không Anh còn cảm nhận được cô ấy hấp dẫn nữa Anh sẽ muốn làm tình với cô ấy Anh muốn làm tình với người đàn bà khác Anh còn dám nói yêu em Trần Thanh ngớ người ra Trong đầu óc người thợ điện nhất thời Chưa thể hiểu nổi những lắt léo suy diễn đó Chỉ ngơ ngác và nói một câu Châu Ngư Anh yêu em mà Thế thôi rồi im lặng Em lại nói với giọng cực kỳ đau khổ Trần Thanh Tình yêu của chúng ta rốt cuộc là có thật sự tồn tại không Câu nói đó làm Trần Thanh sợ hãi cực độ Anh ta lắp bắp Sợ sệt nói Châu Ngư Em không biết Anh thích nói năng linh tinh từ hồi nhỏ Giờ anh đã thay đổi nhiều lắm rồi Em dùng một giọng tuyệt vọng đáp lại Trần Thanh, ai cũng coi anh là hoàng tử của tình yêu. Hoàng tử tình yêu thì không bao giờ đi nhìn đùi của những người đàn bà khác. Trần Thanh nghe xong thì không còn biết nói gì, cứng đờ người. Lời em nói làm cho anh ta xấu hổ vô cùng, làm anh ta nhục nhã. Đàng hoàng là một trang nam nhi mà phải bật khóc lúc đó. Cho đến khi anh ta khóc thì em mới mủi lòng ôm anh ta lại. Anh khóc hả Trần Thanh. Thế thì đúng là anh yêu em rồi. Cái kết luận huy hoàng em tặng cho Trần Thanh không hề làm cho anh ta bình tĩnh. Anh ấy phát run, anh ta không dám nhìn thẳng vào em vì anh ta xấu hổ. Thậm chí trong thời gian ngắn chưa thể nguôi ngoai được. Sau này thì Trần Thanh con nói với Lý Lan rằng tôi xấu hổ quá, đau lòng quá. Từ nhỏ đến lớn dường như chưa bao giờ buồn thế trước mặt châu Ngư. Tôi cảm thấy tội lỗi, nặng nề, khó lấy lại thể diện. Châu Ngư, một người quá đặc biệt, chỉ có cô ấy mới có thể làm tôi xấu hổ đến như thế. Cô ấy sắc nhọn, làm tôi không trốn dung thân. Sáng hôm sau em tỉnh dậy, thấy Trần Thanh mở mắt nhìn trong trong lên trần nhà. Khi em ôm anh ta, anh ta còn lầm nhầm bảo. Châu Ngư, em làm cho anh thấy trước mặt em, anh như là bột mảnh rẻ lau vậy. Chả hữu dụng với ai cả Con người anh chả chút vinh vẻ Em đã ôm lấy đầu anh ta và bảo Chỉ cần anh yêu em là đủ Buổi sáng em tới thư viện làm việc Trần Thanh ngồi không ở trong phòng Buổi sáng đó Làm anh ta hoang mang nhất Anh ta mất đi phương hướng Trần Thanh đã ăn no rồi Nhưng dường như vẫn đói khát Anh ta bỗng nhiên nhớ đến người con gái Đứng trước tấm biển quảng cáo Lúc trước anh ta không bao giờ nghĩ đến người đó. Nhưng sau một đêm dày vò, Trần Thanh đột ngột nảy ra khát khao muốn đi kiếm người con gái đó. Anh ta biết suy nghĩ đó là hoang đường và vô căn cứ, nhưng anh ta thật sự muốn một lần nữa ngắm nhìn kỹ lưỡng người con gái đó, xem cô ta rốt cuộc có gì hay có thể làm anh ta và người anh ta yêu dày vò nhau cả đêm. Trần Thanh bị dẫn dắt bởi suy nghĩ quái đàn ấy xuống nhà. Đáp xe buýt tới góc phố đông. Và cái làm cho anh ta kinh ngạc là anh ta lại bắt gặp người con gái đó đứng trước tấm biển quảng cáo. Anh ta đứng ở xa để ngắm nhìn cô ta. Lần này, anh thấy rất rõ cô ta cũng không xinh đẹp, thân hình cũng không thể coi là cực kỳ gợi cảm. Có lẽ hôm đó chỉ bởi cô mặc tấm váy cực ngắn màu vàng trăng. Nhưng hôm nay nhìn lại, cô ta vô cùng bình thường.